nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha thưa anh chị em hôm nay là một ngày lễ rất đặc biệt đối với người Công giáo Việt Nam bởi vì cùng với tất cả anh chị em tín hữu Công giáo trên toàn đất nước chúng ta họp nhau ở đây Để dâng lời tạ ơn Chúa Đã ban cho giáo hội Việt Nam Những chứng nhân rất anh dũng Là tổ tiên cha ông chúng ta Và vì thế cùng với lời tạ ơn này Chúng ta cầu xin cho giáo hội Việt Nam Được tiếp tục sống ơn gọi Và sứ mạng của mình trên quê hương này Mỗi ngày một sâu sắc hơn Và trước khi cử hành thánh đễ Anh chị em và tôi Có lẽ phải khiêm tốn nhìn nhận Là chúng ta nhiều khi Không có sống theo gương Theo tinh thần của cha ông mình Thay vì làm chứng cho Chúa Thì mình lại trở thành phản chứng Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi Cho ta xứng đáng cử hành thanh lễ Chúa ở cùng anh chị em Và ở cùng cho Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, ngợi danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình và thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi Thì sẽ cứu được mạng sống ấy Vì người nào được cả thế giới Mà phải đánh mất chính mình Hay là thiệt thân Thì nào có lợi gì Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi Thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy Khi người ngự đến trong vinh quang của mình Của Chúa Cha và các Thánh Thiên Thần Đó là lời Chúa Lời, lời thê Chúa, Chúa. Kỳ-tô, Lời Thanh Chúa Thưa anh chị em Kể từ ngày có chiếc máy bay Đâm thẳng vào tòa nhà chọc trời được gọi là tháp đôi Ở New York Và sau đó qua màn ảnh truyền hình là chúng ta liên tục thấy những vụ đánh bom tự sát ở Trung Đông. Thì cái chuyện mà đánh bom tự sát không còn là gì xa lạ với tất cả chúng ta ở đây. Thế bây giờ có một câu hỏi. Những anh thanh niên tuổi đời còn rất trẻ mà cướp cái máy bay đó Rồi điều khiển máy bay đó đâm thẳng vào cái tháp đôi Giết một lúc mấy ngàn người Và những chàng thanh niên khác tuổi đời cũng còn rất trẻ Mà dám quấn chung quanh thân mình toàn là bom đạn, Rồi nhảy vào một nơi nào đó để giết chết quân thủ Thử hỏi rằng những người đó có phải là các thánh tử đạo không? Phải không? Anh chị em không chấp nhận này Người ta can đảm đến độ dám hy sinh mạng sống của người ta mới Để bảo vệ một lý tưởng giống như các thánh tử đạo mình chứ sao Thế không phải tử đạo à? Đối với nhiều người Hồi giáo cực quan Thì những chàng thanh niên đó chính là các thánh tử đạo Đánh bom xong cái là lên trời này ở với đứng A la rồi. Bây giờ anh chị em không chấp nhận đấy là thánh tử đạo thì anh chị em giải thích cho tôi lý do làm sao? Bây giờ giả như không phải tôi hỏi mà một người ngoài công giáo người ta hỏi thì anh chị em trả lời làm sao? Đặt câu hỏi kiểu đó nghe nó có vẻ hơi nhức nhối chút nhưng mà nó bắt mình phải suy nghĩ thêm thực sự ra mà nói thì tôn giáo nào cũng có những con người dám hiến mạng sống cho niềm tin chẳng cứ gì công giáo mà cũng chả phải nói đến tôn giáo hầu như triết thuyết nào và những phong trào xã hội nào cũng có những con người can đảm dám hiến mạng sống cho lý tưởng các bạn trẻ có đọc sách triết học hơi nhớ Socrates ông ấy đâu có phải chết với tính cách là một tín hữu với tư cách là một triết gia sẵn sàng cầm chén thuốc độc bình tĩnh uống cho hết để bảo vệ chân lý hay là trong lịch sử Việt Nam của chúng ta cả ngàn chiến sĩ Marxít tuổi đời còn rất trẻ Dám chết cho lý tưởng của mình Đâu cần đến tôn giáo Thế thì cái gì Là cái nét độc đáo Của các thánh tử đạo Việt Nam Và nói chung là các thánh tử đạo Kitô giáo Cái gì Tôi nghĩ tới nghĩ lôi Và cuối cùng Tôi thấy chỉ là điều này Đó là tình yêu. tình yêu. Và cái chân lý này được khởi đi từ chính Chúa Giêsu Kitô là trung tâm điểm của Kitô giáo chúng ta. Nếu anh chị em làm một cái cuộc so sánh giữa giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tân Ước và những giáo huấn trong Kinh Thánh Cựu Ước thì tôi dám nói với anh chị em rằng rất nhiều điều Chúa Giêsu dạy chúng ta đã có ở trong Cựu Ước rồi, kể cả cái chuyện là hãy yêu thương tha nhân như chính mình có rồi. Cái nét độc đáo nhất của Chúa Giêsu là ở chỗ khi ngài nói rằng các con hãy yêu thương chính kẻ thù của mình, hãy cầu nguyện cho kẻ làm hại mình. Hãy tha thứ cho kẻ bắt bớ mình. Hãy chúc phúc cho những kẻ lòng khổ mình. Và khi mà Chúa Jesus rao giảng như vậy thì chắc là người ta bảo, ui giời ơi cái ông này toàn là nói chuyện trên trời, không có biết gì đến dưới đất thiệt. Chuyện chả bao giờ mà có được? Thế cho nên là tôi tưởng tượng cái lúc mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá đó chắc là những người mà đã nghe Chúa Giêsu giảng đó, họ to nhỏ với nhau. Này bây giờ nhìn lão ấy cho biết này. Bây giờ xem nó có tha thứ không này. Bây giờ xem nó có cầu cho kẻ thù không này. Chính cái giây phút đấy, cái giây phút mà người ta đợi chờ lời nguyên rủa từ Chúa Giêsu thì cuối cùng từ môi miệng của đấng chịu đóng đinh lại vẫn chỉ là một lời cầu nguyện lạy cha xin tha cho họ vì họ lầm không biết mục sư và cũng là nhà giảng thuyết nổi tiếng của Mỹ Martin Luther King nói rằng đó là cái giây phút đẹp nhất đời Chúa Giêsu đó là giây phút đẹp nhất đời Chúa Giêsu bởi vì là cái giây phút nó làm cho không tưởng trở thành hiện thực cái giây phút nó làm cho lý thuyết trở thành sự sống không còn chuyện không tưởng ở đây mà là hiện thực và đấy chính là nét độc đáo của các vị tử đạo công giáo theo gương Chúa Giêsu Ở trong tác phẩm của Vadis nổi tiếng thế giới Tác giả đã làm nổi bật được điều này Khi mà ông diễn tả vào cái thời của Hoàng đế Nero bên Roma Biết bao nhiêu Kitô Hữu bị bắt bớ và giết chết Rồi có một quang cảnh là cả trăm người Kitô Hữu Bị đóng đinh trên thập giá như vậy Và trong số các vị Bị đóng đinh đó Thì có một vị gân cổ lên chửi bới Chúng mày hôm nay chúng mày giết ông Hôm nay chúng mày đóng tinh ông Mà ngày mai Chúa của tao vặn cổ chúng mày Chúa của tao giết chết chúng mày Đấy có phải là tử đạo công giáo Ngược lại Một vị tử đạo khác Trong đau đớn Cố gắng Ngước mắt lên trời Hứa với Chúa Lệ Chúa xin tha cho họ Vì họ lầm không biết Đấy là tử đạo công giáo Tối hôm nay tôi không có kể chuyện Các thấy tử đạo cho anh chị em nghe Nhưng tôi muốn gọi với anh chị em Và các bạn một suy tư thôi Một cái suy tư để nói lên cái nét độc Của các vị tử đạo Trong lịch sử giáo hội công giáo Chúng ta cách riêng Tại Việt Nam Và để muốn nói lên một điều này Hình như có một lối trình bày Nào đó Làm cho ta có cái cảm giác rằng Các vị tử đạo Việt Nam Là những kẻ thù Của đất nước Là những kẻ thù của dân tộc Là những kẻ thù của quê hương Thưa Không phải thế Mà phải nói ngược lại rằng Các thánh tử đạo Việt Nam Là những người yêu thương đất nước này Hơn ai hết Và các người xác tín rằng Tin mừng của Chúa Giêsu Là những giá trị cao quý Làm cho đất nước này được đẹp hơn Được có chất người hơn Được bình an hơn Được hạnh phúc hơn Và các ngài chấp nhận hiến dâng mạng sống Không chỉ vì lòng yêu mến đối với Thiên Chúa Mà cả vì lòng yêu mến đối với dân tộc này Thiên Chúa đã yêu thương thế gian Đến nỗi hiến ban con một ngày cho thế gian Và cả khi thế gian phủ nhận người con đó Thiên Chúa vẫn một niềm yêu thương Cả khi thế gian đóng đinh người con đó trên thập giá, Thiên Chúa vẫn một niềm yêu thương. Thì tương tự như vậy, Các Thánh tử đạo Việt Nam là những người yêu thương đất nước này. Và kể cả khi những người lãnh đạo đất nước này giết chết các ngài, Các ngài vẫn một niềm yêu thương quê hương. Và hiểu như thế, thì ngày hôm nay, là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam sống tinh thần của các ngài chính là sống cái tinh thần yêu thương đó. Là khi anh chị em và tôi xác tín rằng tin mừng của Chúa Giêsu là những giá trị đem lại cho quê hương Việt Nam chúng ta được đẹp hơn, được có chất người hơn, được bình an, được hạnh phúc hơn. Và nhất là những lúc như lúc này. Khi mà tình trạng là ma túy này, Mãi dâm, si đa này, Gian dối ở Trong xã hội càng lúc càng gia tăng Thì hơn bao giờ hết Chúng ta được mời gọi Để trở thành chứng nhân Của tình mệnh Đấy chính là tinh thần Cha ông chúng ta Vậy thì tối hôm nay Ta họp nhau đây dân thánh lệ Cái cuộc quy tụ tối này Nó làm cho ta liên tưởng đến cuộc quy tụ Của các vị tử đạo ngày xưa Mỗi một chủ nhật Các ngài cũng gặp gỡ nhau Trong một ngôi nhà thờ Chắc là nó không có nguy nga Tráng lệ như nhà thờ Đức Bà Có khi nó chỉ là một túp lều nghèo nàn. Nhưng các ngài Quy tụ với nhau ở đó Để dân thánh lễ Và thánh lễ trở thành nguồn sức sống Cho các ngài Thì ước gì Các Ngài cũng chuyển cầu cho chúng ta Để thánh lễ trở thành Nguồn sức sống đức tin Cho anh chị em và tôi Trong cuộc sống thẳng hạn AMEN Amen. Hey.